bản đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu truyện Miễn truyện của tác giả Trần Đạo. Quyền 4. Chương 441. Cùng nữ. Khi Cao Lực Sĩ kể xong truyện sáng nay thì cùng đúng lúc xe tới Cổng Hoàng cung. Lúc này đã có một đại đội Ngự Lâm quân rầm rập tiến vào. Cao Lực Sĩ thấy có gì đó không đúng. Nề cao vị tướng quân lại, Chả hỏi xong mới biết thì ra, Là tể tướng Dương Quốc Trung, Đã điều động 5.000 ngự lâm quân, Một khống chế An Lộc Sơn. Phản, phản rồi, phản hết rồi. Cảm lực sĩ hét lên với đám ngự lâm quân, Lại cho bọn họ rút khỏi Hoàng Cung. Có điều, nhưng ngựa lâm quân này, Đều là thân tín của Dương Quốc Trung. Hiền điện sẽ không nghe theo một thái giám, Lâu này hầu như không một ai để ý đến hắn Tiếp tục sông vào trong hoàng cung Hết cách Cao lực sĩ chỉ có thể Lệnh cho phu xe lái thẳng vào trong cung Hy vọng giờ vào mấy vị lão thần tiên Có thể tìm ra hoàng đế bệ hạ Nhanh chóng giải quyết môi nguy này xem ngựa ban đầu Chạy về phía tầm cung của hoàng đế Nhưng đi đường nửa đường Quy bất quy đột nhiên nói với cao lực sĩ Chúng ta đừng tới tầm cung Đời đó đã bị lật tung lên rồi Cho dù có dấu vết gì Thì đến lúc này cũng chẳng còn nữa Để xem hai thi thể bị phân mảnh kiên đi Biển đầu cao công công may mắn Lại nhìn thấy thứ gì đó Trên thi thể thì sao Cao lực sĩ không dám phản bác Lập tức sai phu xe đổi hướng Đi đến tầm cung của Thái Hậu Càng tiến đến gần nơi đó Người lâm quân càng nhiều Khi bọn họ tiến vào nội viện của tầm cung Nơi này đã bị mấy nghìn ngự lâm quân và binh lính người hồ chiêm đóng Lâu này Hành đen quần chưa làm hai lớp trong và ngoài. Bên trong là 800 binh lính người Hồ do An Lộc Sơn dẫn đến, dưới sự chỉ đạo của An Lộc Sơn, đội binh lính này đang vây chặt đám người Dương Quốc Trung vào giữa. Lớp ngoài là mấy ngàn ngự lâm quân, nghe theo chỉ huy của tướng quân dẫn đội, đang quan sát mấy trăm binh lính người Hồ. Yêu cầu bọn họ thả Tế Tướng đại nhân ra, thế nhưng đám người Hồ không hề mảy may dao động, xuyên qua khe hở giữa đám lính Có thể điền thấy trên cổ tể tướng Dương Quốc Trung đã kể sẵn một lời đao. Chỉ cần hai bên vừa trở mặt, người đầu tiên chết dưới đao sẽ là tể tướng Đại Quân. Nhìn thấy là tâm phúc cao lực sĩ bên cạnh Hoàng đế dẫn theo mấy người tới. Ngự Lâm Quân đều cho rằng vì Cao Công Công này đến để hòa giải, lập tức đứng dạt sang hai bên, nhường lại một lối đi. Mời Cao Công Công cùng mấy tùy tùng của hắn đi tới trước mặt đám người hộ ở đối diện. Tế tướng đại nhân A tiết độ sứ Hai vị đều là trọng thần trong chiều Mà lại ở giữa hoàng cung Kéo binh sinh sự Không sợ bệ hạ biết được sẽ phạt nặng hay sao Cao lực xin bước lên Cầy có mấy vị lão thần tiên ngô miễn Quỷ bất quyền đi cùng Ở phía sau chống lưng Tiếp tục nói với Dương quốc Trung Và An Lộc Sơn Đây là tầm cung của Thái hậu nương nương Nếu làm kinh động loan giá của Thái hậu Các ngài cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu Công công, người tới là tốt rồi có công, công công làm chủ Thì ta sẽ có thể yên tâm Nhìn thấy cao lực sĩ Dân theo mấy vị đại tu sĩ ngô biển và quy bất quy tới An Lộc Sơn bây giờ Mời ra lệnh cho 800 binh lính Người hộ của mình Thanh ra đường đường Mời đám người cao lực sĩ tới Đồng thời ra lệnh cho các binh lính Về xung quanh thu hồi vũ khí Để lại không lấy thanh đao Đang kề trên cổ dương quốc chung xuống Cao công công Người nhìn thấy rồi đấy Tên phì hồ này Giảm bắt tể tướng đương chiều tan đây Làm con tin Thế đại tỷ khác gì miêu phản đâu Mặc dù bị kề đao vào cổ Nhưng Dương Quốc Trung đoán chắc bọn họ Không dám làm gì mình Tiếp tục dùng quan uy của tể tướng nói An Lộc Sơn cậy có bể hạ Và quý phi nương nương đơn đỡ Lại dám Sao ngươi không nói Ngươi dự định bí mật chọn lựa hoàng tử Bể hạ hiện giờ sống chết chưa rõ Dương Quốc Trung ngươi Thế bà dám có ý định này? An Lộc Sơn ưn cái bụng tròn vo Đang định tiếp tục tố cáo tội trạng Của Dương Quốc Trung với Cao Lực Sĩ Cánh cờ tầm cung của Thái Hậu Ở sau lưng chật mở Một nữ quan đứng tuổi từ bên trong bước ra Nữ quan bước tới bên cạnh Cao Lực Sĩ Thì thầm với hắn vài câu thế Cao Công Công đồng ý Thì cúi đầu trở lại tầm cung của Thái Hậu Tên vị nữ quan kia đi rồi Cao Lực Sĩ nói với Dương Quốc Trung Và An Lộc Sơn Xem chuyện tốt mà hai ngài làm đi Giờ thay hậu đương đương Đã hạ ý chỉ Một hai người nhanh chóng ra khỏi phạm vi tầm cung Từ lúc cao lực sĩ Dân theo đám người và yêu ngô miễn Quý bất quý xuất hiện Bầu không khí căng thẳng sẵn sàng Dương cung bặt kiếm giữa An Lộc Sơn Và Dương Quốc Trung Công đa dịu đi đôi chút Do sự thuyết phục của cao lực sĩ Dương Quốc Trung đã cho ngự lâm quân Đắc chặn ở trong sân Rút ra ngoài trước Sau đó Tạm trầm binh lính người hồ do An Lộc Sơn mang đến Cùng khống chế Dương quốc trung Rút ra khỏi tầm cung của Thái Hậu Nóng nhậm tạm điên thấy mà hứng chí Nói với Bách Vô Cầu Cao to đen thôi này cái tường này ở vương cung của Yêu Sơn các người Xảy ra như cơm bữa Vừa rồi nhân Sơn bọn ta Còn tưởng chúng ta đã quay lại vương cung của người rồi ấy chứ Vương cung của người thì có ấy. Yêu Sơn không có liên quan gì đến ông đây Bách vô cầu sợ gái nhóc nhầm tan, rồi tiếp tục nói. Điều bà đam linh này chỉ được cái giỏi võ mồm thôi, chẳng thấy đá mắt cái gì cả. Nếu là trên yêu sơn thì lúc này đã chết hết một đống rồi. Còn cái đam này chỉ thấy nói mồm, không một tên nào dám thật sự ra tay. Thằng ốc, bọn họ có mấy cái đầu mà dám động thù trong hoàng cung. Lúc này, quy bất quy mở miệng góp chuyện. Đại chính là điểm khác biệt rất con người và yêu quái các ngươi Có thể không đánh nhau thì sẽ cố gắng hết sức, không phải đánh nhau. Trong khi nói, mọi người đã rút hết khỏi tầm cung của Thái Hậu. Hai người Dân Quốc Trung và An Lộc Sơn đều tranh nhau kể với cao lực sĩ rằng mình đã phải chịu ấm ức như thế nào, được phương đại nghịch bất đảo ra làm sao. Chuyện của hai vị đại nhân, lực sĩ không dám xen vào. Đại bệ hạ quay về xe thành bệ hạ định đoạt. Cao lực sĩ nói đến đây thì lương nhìn quê bấtuyên một chút thế ông giá khé gật đầu há lại tiếp tục nói về cậ banh nhất lúc này là tìm ra bệ hạt trước đã lục soát khắp tầm cung rồi hãy thì thể nữa ở đâu mà bọn họ ra đây bởi vị đại tu sĩ muốnàn tìm anhh mối Ừ thể ở ngay đây aậ Sơn cho rằng đám người Ngô miễn quy bất quý bất quỷ cùng với mình vào kinh đương nhiên sẽ bênh vực mình Các lập tức ra lệnh cho binh lính người Hồ dưới quyền và hài bào tải đựng thi thể bị phân mảnh tới. Đổ hết các mảnh thi thể bên trong ra ngay trước mặt đám người dân quốc chung. Sau đó, trăm hai thi thể lại bày ra trước mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Giết công đưa hào ngủ coi như là giết người diệt khẩu như lại phân xác rồi ném xuống giếng trong tầm công của Thái Hậu. Điều này thật khiến người ta thấy khó hiểu. Rốt cuộc là muốn giấu thi thể Hay là muốn hù dọa Thái hậu đây quý bất quỳ lầm bẩm Lật xem các mảnh thi thể Xem xét một hồi thì đột nhiên cao mày Ông già nhìn thấy một bàn tay Đang nắm chặt Hình như trong tay có dấu thứ gì đó quý bất quỳ tách từng ngón tay của thi thể ra Đề lộ Một mảnh sắt vụn nhỏ bên trong Nhìn thấy mảnh sắt vụn Ông già nhau mắt lại Sau đó gọi cao lực sĩ tới nói với hắn Cao công công Người điền cây này xem Chỗ nào trong cung có thể tìm thấy dụng cụ bằng sắt như thế này? Thế này trông không giống như đồ ở trong cung. Cả lực sĩ lật qua lật lại nhìn mấy lần, rồi trả mảnh sắt vụn lại cho ông giả, sau đó nói tiếp. Ta không nhận ra thứ này. Nếu đại tu sĩ cần, ta sẽ gọi thêm mấy thai giám tới cho bọn họ nhận dạng. Thế thì không cần. Ông già ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi. Khi nói đến đây, Quyền bất quyền đầu tiên là bật cười khả khả. Sau đó, đôi mắt nhìn một lượt từ An Lộc Sơn đến Dương Quốc Trung. Cuối cùng lại tiếp tục đón với Cao Lực Sĩ. Công công, bây giờ có thể đóng bốn cổng thành trường An lại rồi, cho lột soát từng nhà. Hoàng đế bệ hạ đã bị bắt cóc ra khỏi Hoàng Cung. Có lẽ vẫn chưa kịp đưa ra khỏi thành đâu. Bệ hạ bị bắt cóc ư? Nếu như lời này do một người khác nói ra, Cao Lực Sĩ sẽ cho rằng người đó bị điên. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt Sao hoàng đế Có thể bị bắt cóc Mà mình hoàn toàn không hay biết gì Nhưng lời này Lại do chính miệng quy bất quy nói ra Cả lực sĩ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối Hiện giờ tệ tướng Vân đang Ở trong tay An Lộc Sơn Hán dứt khoát Tự mình điều động kinh triệu doãn Đi đóng cổng thành lại Sau đó Làm theo lời quy bất quy bắt đầu cho người khám xét Từng hộ từng nhà trong thành trường An Sau khi triển khai xong mọi việc Cao lực sĩ mới rõ hỏi quy bất quý Làm thế nào phát hiện ra hoàng đế bị bắt cóc Ông già cười khà khà nói Hà <cười> Hai cùng đứa hầu ngủ đêm qua là giả Trình hai bọn chúng đã bắt cóc hoàng đế Hai cùng đứa thật Thì bị giết rồi phân sát thanh nhiều mảnh ném xuống giếng trong tầm cung của Thái hậu Chính là để các ngươi tưởng rằng Lưu hoàng đế bị bắt đi Đã kinh động đến các cung nữ Cho đến mới giết người diệt khẩu Hoàng đế và Quy Phi, hẳn là vẫn còn ở trong thành. Bạn lên còn bảo trúc căn bản, không thể đưa hoàng đế đi được. Lâu này thì các lực sĩ cũng chỉ có thể trông cậy vào quy bất quý. Nhanh chóng phối hợp với Kinh Triều Doãn và các tướng lĩnh của Ngự Lâm Quân, hai khu Nam Bắc, đóng bốn cổng thành lại. Sau đó bắt đầu lột xoát khắp bốn phía Kinh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thành Trường An loạn đến gà bay chó rùa, Người không biết còn tưởng Kinh Thành lại có đảo chính. Thân phần của cao lực sĩ không chỉ là một thái giám nhỏ bé. Hắn được ly lòng cơ vô cùng tín nhiệm. thủ phòng ba chức tệ quốc công, phiêu kỵ đại tướng quân và khai phủ nghi. Mặc dù hắn không thao túng được ngự lâm quân, nhưng cả cấm về hoàng cung, lân kinh triệu doán đều nằm trong quyền khống chế của vị cao công công này. Thị quyền bất quý nói rằng, Hoàng đế có khả năng rất cao Là vẫn còn sống Chỉ là bị giấu ở một nơi nào đó trong kinh thành Giờ quốc trùng lập tức thay đổi thái độ Chịu khuất phục trước An Lộc Sơn Ta thổi xin lỗi xong Thì cũng vội vội vàng vàng rời khỏi cung Chỉ huy một bộ phận ngựa lâm quân Giới quyền của mình Cùng tìm kiếm tung tích của hoàng đế Kiêu giác kịp thời là đại công lao Không thể để một mình cao lực sĩ Độc chiếm được Sau khi ban ra mấy lệnh Cao lực suy quay trở lại bên cạnh quý bất quý. Thình giáo vị thần tiên sống này liệu có thể thi triển thuật pháp để xác định vị trí chính xác của Hoàng đế hay không? Hiện tại thành trường An có gần 200 vạn nhân khẩu. Tìm kiếm Hoàng đế không khác gì mò kim đáy bể. Cao công công, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ đã bị đưa ra khỏi cung rồi sao? Nếu ông giả ta không nói như vậy, làm sao có thể hóa giải được hiểu lầm rớt tệ tướng và tiết độ sứ Kẻ thật sự bắt cóc hoàng đế và quý phi Lại làm sao có thể nhân lúc hỗn loạn Đưa bệ hạ ra ngoài Quý bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói với cao lực sĩ Đang không hiểu gì cả Bất kể đó là loại thuật pháp gì Một đường người sống ra ngoài Cũng đều không phải chuyện dễ Hồn chi bệ hạ không có nền tảng thuật pháp Không thể sử dụng độn pháp đưa đi Để qua xảy ra chuyện Bệ Hà vẫn còn ở trong hoàng cung Chuyện này ông giả ta dám đảm bảo Bệ hạ vẫn còn ở trong cung Đại tu sĩ là muốn cho kẻ xấu thừa cơ Đưa bệ hạ xuất cung Chỉ cần bọn chúng dám lót đầu Chúng ta sẽ có cơ hội giải cứu bệ hạ Cao lực sĩ cuối cùng cũng hiểu được ý của quy bất quý Lại vội vàng ra lệnh sai cấm về hoàng cung Triển khai mai phục ngoài lòng trong chặt Để ý ki đến mọi thứ xung quanh Chỉ cần phát hiện có chuyện gì bất thường Thì phải lập tức trở về bẩm báo Với mấy vị đại tu sĩ ngô miễn quý bất quý Trong khi cao lực sĩ đang tập trung Vào việc bố trí canh phòng Các con đường quan trọng trong cung Phi hộ An Lộc Sơn Cười ha ha đi tới trước mặt ngô miễn Và quy bất quy Quỳ xuống đất dập đầu với bọn họ mấy cái Sau đó được thị về thân cận Lý chư nhi, diêu đứng dậy Tuyết cười nó với đám người Và yêu bác vô cầu Đã ta bề hạ và chư vị đại tu sĩ Đã hóa giải tình thế nguy cấp cho Lộc Sơn Thực tình không dám giấu Vợ rồi ta cũng là cố gọng đấy Đừng thấy con đào kế trên cổ tể tướng Nhân nhân số của bọn họ Gấp 10 lần của ta Lộc Sơn chẳng qua Chỉ hù dọa tể tướng một chút Chưa nào dám thật sự ra tay với hắn Nếu không phải bệ hạ và các vị đại tu sĩ đến kịp thời Thì cục diện ngày hôm nay Chị e sẽ kết thúc Bằng cây chết của Lộc Sơn Và mấy trăm binh lính người hồ này rồi Lâu này ngồi bên đồ niên đã nụ cười đặc trưng của mình Sau đó nói Không dám ra tay với tể tướng sao Tiết đồ sứ đại nhân khai khí quá rồi. Do rằng đây chỉ là nói đùa. Người lại cố tình nói nghiêm túc như vậy. Khiến cho không ai dám cười hết đấy. Chỉ cần bản thân tiết đồ sứ đại nhân cảm thấy buồn cười là được. Chúng ta không cần bận tâm làm gì. Quy bất quỷ cũng phụ họa cười theo. Lại tiếp tục nói với An Lộc Sơn. Tiết đồ sứ đại nhân. Ông giả ta quên hỏi người một chuyện. Đề quả đại nhân ngủ ở đâu vậy? Ngài nói, ngài cũng ngủ trong hoàng cung nhỉ Tên đồ sư đại nhân đúng là Đừng bề hạ tin tưởng Ngủ lại hoàng cung vinh dự đến niềng đảo Về này có khác gì ngủ chung dưỡng Với hoàng đế đâu Tốt quá a Lộc Sơn vốn dĩ phải quay về dịch quán nghỉ ngơi Nhưng Lý Long Cơ thay gá say bí tỷ Đến đặt cho phép gá Ở tạm trong phòng trở Trước khi thượng triều của văn võ bác quan Chỗ đó vốn không phải là nơi để ngủ Cho con nuôi của mình ở tạm một đêm Thì còn được Chử lý lòng cờ không dám Để mấy vị thần tiên sống như ngô biển và quy bất quý Đến đó vạ vật qua đêm Để qua Lộc sơn ngủ Ở tiên tiện Bệ hạ ân cần còn sai thái dám đến hầu hạ An Lộc sơn Làm như không nghe ra ẩn ý nghi ngờ mình Trong lời nói của quy bất quý giờ lại một chút ga cười hì hì tiếp tục nói Tức là bệ hạ vẫn không hiểu Lộc sơn Nếu đêm qua phải cùng đưa đến hầu ngủ thì tốt rồi. Đằng này lại cử một tên nam không gian nam, nữ không gian đưa tới. Khiến một bụng bức bối quần Lộc sơn, không cách nào phát tiết ra được. Chỉ có thể thành thật đi ngủ mà thôi. Việc này thì cao lực sĩ ngừng lại, có thể làm chứng cho an Lộc sơn. Thái giám đêm qua được cửa đến hầu hạ phi hồ, chính là đồ đệ của hắn. Bởi vì lo lắng, phi hồ uống qua chén, làm loạn trong cung, thái giám nọ cả đêm. Không dám chập mắt Gắt gao nhìn chăm chăm An Lộc Sơn Phi hồ ngủ một mạch Đến dạng sáng mới tỉnh dậy Tình thời gian thì gần như Là cùng lúc phát hiện ra chuyện hoàng đế Và quy phi mất tích Mời trăm binh lính người hồ Của An Lộc Sơn Ở lại trong hoàng cung thì không hay lắm Sau khi nói chuyện với mấy người ngô miễn Quy bất quỳ vài câu Ga liền dẫn theo đám hộ vệ của mình Rời khỏi hoàng cung Lâu này dân quốc trung đang tìm kiếm tung tích của hoàng đế khắp thành Trường An, không có thời gian để bận tâm kiếm chuyện với tên phỉ hồ này. Thôi An Lộc Sơn đang đi khỏi, Cao Lực Sĩ đi đến bên cạnh Quý Bất Quý nói: "Làm điền giả ngày đang hoài nghi tên phỉ hồ này sao? Giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, hay là chúng ta trực tiếp giam gã lại trong cung, cho dù không phải gán làm thì sớm xoa tan sự nghi ngờ đối với tiết độ sứ cũng tốt." già ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi chờ nói gì đến hoài vết cả ni quy bất quý cười kha khaồnlót tiếp nếu công công không ngại thì đi cùng chúng ta giảm một vòng hoàng cung đi không giấu gì cung cung mấy triệu đại trước chúng ta cũng từng lui tới Hoàg cung thành trưởng An mấy lần nhưng trải qua bao nhiêu năm hoàng Cung đã không còn như xưa nữa thay đổi rất nhiều ca lực si biên bọn họ một đích thần đi cha xét Hoàg cung Chuyện tốt như vậy và lúc này, mình muốn cầu cũng không cầu được. Giờ đây mấy nhân vật như thần tiên sống này, tự yêu cầu, làm gì có chuyện từ chối cho được. Thế là được sự tháp tùng của cao lực sĩ, ngô miễn và quy bất quý, dẫn theo mấy con yêu quái, đi dạo một vòng quanh Hoàng Cung. Nhưng năm qua, tồn vô bệnh vẫn luôn ở trong vương cung của yêu Sơn, giờ được đặt chân đến Hoàng Cung của nhân gian, mọi thầy vương cung của yêu Sơn. Không các gì mô hình trẻ con chơi đồ hàng. Tôn hầu Tử nhìn Mà liên tục chép miệng. Bạch vô cầu này. Nhìn xem hoàng cung của người ta Rồi điền lại mấy căn nhà nhỏ Ở chỗ các ngươi đi. Đó nào phải nơi dành cho người ở. Cái tên công công gì kia. Ngươi có thời gian Thì hỏi hoàng đế nhà các ngươi. Thử xem trong chiều Có thiếu một tể thiên đại thánh hay không. Lão Tôn ta dễ nói chuyện. Tề thiên đại thánh làm ở đâu Cũng như nhau cả. À, việc này phải đợi bệ hạ trở về Mới quyết được Cao lực sĩ cười định nọt nó một câu Sau đó thì chỉ vào Một tòa cung điện cách đó không xa Đổi chủ đề Đề Kiệt chính là tầm cung nơi bệ hạ Và quý phi biến mất Ta đã cho người phong tòa tầm cung rồi Quỳ lão tiên sư Chúng ta có cần vào trong xem thử không Biết thừa ở nơi đó Bị một đám thai giám lục soát qua rồi Cũng chẳng tìm được manh mối có giá trị nào Đừng nếu đã đến rồi Mà không vào trong xem thử Thì không hợp lý lắm Thế là cao lực sĩ Lại dẫn đường đưa đám người và yêu ngô miễn quý bất quý Tiến vào trong tầm cung Vào bên trong rồi Tôn vô bệnh lại cảm khái một hồi Bạch vô cầu Nhìn tầm cung của người ta đi Nhặt hơn 200 người vào cũng đủ ấy Để lại tầm cung nhà các ngươi mà xem Nói là tầm cung Nhưng thực ra chỉ có hai gian nhà rưỡi Càng người là yêu quái, lại không sợ ma. Xây tầm cung nhỏ như vậy làm cái gì? Tôn Hảo Nhi, người đợt rồi đây. Cái gì mà vương cung nhà chúng ta? Bây giờ ông đây không làm vua nữa. Đó là vương cung của nhà bọn họ. Hiểu chưa? Để bày tỏ sự bất mãn của mình, bạch vô cầu co chân, đá một cái lên chiếc rừng lớn, đồ cho 5-6 người nằm, vẫn thoải mái. Không ngờ cú đá này là gây chân động, Khiến cho một mảnh sắt vụn dưới đáy giường văng ra Quy bất quỳ lập tức bị thu hút Nhặt mảnh sắt vụn lên So sánh với mảnh sắt vụn Phát hiện trên thi thể cung nữ Tuy không giống hệt nhau Nếu có thể thấy là Hai vị trí khác nhau trên cùng một dụng cụ sắt nhìn thêm mảnh sắt vụn Quy bất quỳ cười khả khả nói Lặt giường ra Bên trong khả năng có thứ gì đó thú vị đấy Có lời này của bất quý bất quỳ Các lực sĩ vội vàng sai thai giám dưới quyền Lần toàn bộ long sàng lại Khi đã lật giường lên Mấy người và yêu mới nhìn thấy Thành gỗ dưới gầm giường Dinh đầy loại sắt vụn Giống như mảnh vụn trong tay quy bất quy Toàn bộ đáy giường Phủ đầy loại vụn sắt này Trông giống như đồng một tấm sắt bao phủ lên bề mặt Chỉ là đã lâu năm Lệ lá sắt bắt đầu bị hỏng Vừa già thành hàng trăm mảnh sắt vụn Lớn bé khác nhau Nhìn ông sát vụn dày đằng này, bạch vô cầu lạnh hết cả sống lưng. Quyền bất quỳ ngồi xổm xuống bên giường, mỏi mọc từng mảnh sắt dưới đáy dưỡng ra, nhìn một cái rồi nem nó xuống đất, xong lại lấy một mảnh sắt vụn khác mân bê trong tay. Tam lực si không dám quấy giấy ông giả, ra lệnh cho thai giám giới quyền tránh ra xa. Không được làm gián đoạn mạch suy nghĩ của lão thần tiên. Nhưng bạch vô cầu thêm bạc kệ Hắn đứng ở sau lưng Quy Bất Quỳ dùng môi chân thúc nhẹ vào mông ông giả hỏi Ông giả con nhìn ra manh mối gì chưa Cái này rút cuộc là trận pháp hay là gì vậy chỉ một đống đồng nát sắt vụn mà đã bắt được hoàng đế của bọn họ đi rồi Ông già ta mà hiểu rồi thì còn phải ngồi đây loay hoay với mấy mảnh sát vụn nữa sao Trong khi nói Quy Bất Quỳ đã đứng dậy Ông già đi đến bên cạnh ngô miễn đưa cho ý mấy mảnh sát vụn Kích thước lớn một chút Thầy y nhận lấy mảnh sát vụn Ông già mới cười tùm tìm tiếp tục nói Đây không phải thuật pháp Mà ông già ta biết Hòa văn trên đó Cũng chưa nhìn thấy bao giờ nó bỏ cơ mất mặt thì đây Cũng là lần đầu tiên Ông già ta gặp phải loại trận pháp này Lâu này Ngồi bên cung đang quan sát Mảnh sát vụn trong tay Trên mấy mảnh sát vụn Để có hòa văn kỳ lạ Hòa văn vừa giống hình vẽ vừa giống văn tử Ngồi mê xem xét mấy lần Rồi trả mảnh sát vụn lại cho quy bất quy Nói Ông già Ông đang thử ta đấy hả Đây là thuật pháp mới được tạo ra Nhưng trong đó có chú đồ của đạo hoàng lão Và phù họa của phái phương sĩ Sao ông càng sống càng thua lui vậy Ngay cả phù họa của môn phái mình cũng không nhận ra Xem ra đạo lý qua tuổi 60 Nên về nghỉ ngơi cũng không sai. Quy Bất quy đã qua quen với cách nói chuyện của Ngô Miễn. Mặc dù tóc của y biến thành màu đen, Thì bản lĩnh cũng tạm thời biến mất. Nhưng tinh khí vẫn không hề thay đổi. Ông già chỉ cười khả khả, Rồi gọi cao lực sĩ lại nói. Còn chuyện này phải làm phiền cao công công rồi. Người có thấy đông sát vụn ở dưới giường không? Tìm một người được việc đến cậy hết những sát vụn này ra. Nếu ông già ta đoán không sai Thì số sát vụn này Là từ một tấm sắt bị vỡ ra Người tìm người chắp ghép lại Chúng ta muốn xem trên tấm sắt Được giáp lại hoàn chỉnh Rốt cuộc chưa đựng cây gì nhà đường mệnh là của quy bất quý Cao lực sĩ vội vàng Tìm một tiểu thai giám khéo léo tới Ngồi dưới đất cẩn thận bao hệt sát vụn dưới đáy dường ra Sau đó cao lực sĩ đích thân giám sát Từng chút một Ghép hàng trăm mảnh sát vụn lại thành một tấm sắt. Đông Quy bất quy suy đoán, sau khi tất cả các mảnh sắt vụn được giáp lại, tất cả hoa văn tổ hợp lại một lần nữa, hình thành một hoa văn mới trên tấm sắt, có chạm khắc hoa văn một con rắn đang quấn lấy một con gà và một con dê. Cả gà và dê đều bị thân rắn quấn chặt, chỉ còn chút hơi tàn, cho dù chưa chết, điệp cũng không khác gì. Mặt còn lại của tấm sắt thì khắc sinh thần bát tự của hai người. Bằng chữ đại triển Cao lực sĩ nhận rằng Và xác nhận rằng Đó là sinh thần bát tử của hoàng đế Lý Long Cơ Và quy phì Dương Ngọc Hoàn Thế quy bất quý tìm ra manh mối Cao lực sĩ cho rằng Đã nhìn thấy hy vọng Nếu ông già đã nhìn ra con đường Thì nhất định sẽ biết kẻ đứng sau là ai Lập tức lại ra sức khăn cầu quy bất quy Thì Pháp giải cứu hoàng đế Quy bất quy cười một chút Rồi nói với cao lực sĩ Như lời vừa rồi ngô miễn nhà chúng ta nói Cảm công công cũng đang nghe thấy rồi Đây là một loại thuật pháp mới Trước ngày hôm nay Ông già ta chưa từng gặp qua Được tạo ra bằng cách kết hợp Nhiều loại thuật pháp lại với nhau Ngay cả người đã tạo ra nó Là ai còn không biết Người bảo ông già ta Đi đâu tìm được kẻ chủ miêu đây Nói đến đây Ông già dừng lại một chút Rồi lại tiếp Bây giờ vẫn cứ làm như Nhưng gì đã nói trước đó Tiếp tục ở trong cung trả thôi Hiện giờ thành trường an Đã trở nên dối tình dối mù Bà chung không nhận lúc hỗn loạn rời khỏi đây Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống Thì sẽ không có cơ hội như vậy nữa Cao lực sĩ có chút thất vọng Đáp lại một tiếng Cũng chỉ đành làm theo lời quy bất quy Răng lưỡi lớn Đợi kẻ chủ miêu đứng phía sau Như thấy cao lực sĩ lại bận rộn đi làm việc Chỉ giao kim từ đâu đến giờ Vừa luôn im lặng Tiến tới bên cạnh quy bất quy Nhỏ giọng nói Lâm nhân ra Giọng kim sắp xếp lại sự việc một chút Ngài xem thử ta nghĩ có đúng không Đầu tiên là có người trà trộn vào trong tầm cung này le lút đập nát tấm sắt Rồi lại lần nữa Dán xuống dưới giường Được hắn làm việc bất cẩn Lại hai cung nữ hầu ngủ phát hiện Nếu mới giết người diệt khẩu Có điều hai cung nữ đột nhiên bất tích Thì khó mà giải thích được Cho nên mới đóng giả làm cung nữ Bắt cóc hoàng đế và quý phi Nếu là vậy Thì đều không giải thích được ngay lúc này Là người này rốt cuộc muốn làm gì Bắt cóc là kế hoạch ban đầu Hay là đột nhiên xảy ra chuyện gì đó Mới nhất thời nảy ra ý Bắt cóc hoàng đế và quý phi Hết thầy mọi chuyện Đều dinh lưu đến bức tranh này đúng không Em chả ngốc Người nói chuyện vòng vo quá Lúc này Bạch vô cầu nghe không hiểu gì cả. Như mày đi tới, tiếp tục nói với người anh em kết nghĩa của mình. Bây giờ chuyện hoàng đế bị bắt cóc là thật đúng chưa? Thế thì còn quan tâm làm gì? Việc lên kế hoạch hay là nhất thời này sinh? Người mất tích rồi thì đi tìm là được. Vô cầu ca ca, mặc dù kết quả cuối cùng là người bị bắt đi, nhưng chuyện có phải nhất thời nảy sinh hay lên kế hoạch từ trước lại ảnh hưởng đến việc chúng ta. Có thể tìm được hoàng đế hay không đấy Trình dọc kim cười hì hì nói tiếp Lào trình ta nói thế này Thì đại ca sẽ hiểu ngay Nếu là nhất thời nảy sinh ý định bắt cóc hoàng đế Vậy thì trong lúc hỗn loạn Sẽ không thể đưa hoàng đế đi quá xa Lâu này Hoạt con họ lý Hàn nhiên Vẫn còn ở trong cung Vẫn có khả năng tìm về được Nhưng đông như Đã có kế hoạch bắt cóc hoàng đế từ trước Vậy thì có thể đi nói chuyện với đám người cao lực sĩ Là không cần phải lãng phí công sức nữa Nhanh chóng sắp xếp công việc Cho tân đế nối ngôi luôn đi Giờ này khác này Hoàng đế có còn ở Trường An hay không Thì không khó mà nói được Đấy nhất định Là một kế hoạch đã được tỉ mỉ cẩn thận Vạch sát từ trước bảo chúng đã sớm nghĩ cách làm sao Đưa đường hoàng đế ra khỏi cung Rồi làm thế nào đưa người ra khỏi kinh thành lúc này đi tìm thì phải nói là khó càng thêm khó. Nói đến đây trình giáo kim lại đưa mắt nhìn hình vẽ trên tấm sắt bầy dưới đất dừng một chút rồi nói tiếp để có thể giải mái được hình vẽ trên tấm sắt này chúng ta có thể biết được cái đường sau đang muốn làm gì để lúc đó sai biệt đó có phải là nhất thời nảy sinh ý đồ hay không đáng tiếc thật là đáng tiếc khi nói ra mấy chưa đáng tiếc Trên mặt vì song vương điện hạ này Lại không hề có chút biểu cảm đáng tiếc nào Gà vân mang điệu cười Cợt nhà ca chấn Nhờ đốc mấy người và yêu không chú ý Còn nhăn mặt làm cho hê với Quý bất quý Ông giả thấy vậy cũng cười khà khà Mặc dù không đáp lại Nhưng trong lòng hai cha con nuôi này Đều hiểu ý của đối phương bàn dù đến tận giờ Sắc trời đã bắt đầu tối Lúc này cao lực si không dám để bọn họ quay về Lập tức đến chỗ Thái Hậu xin ý chỉ Cho phép đám người và yêu này Nghỉ ngơi trong thư phòng của Hoàng đế Mặc dù Hoàng đế sống chết chưa rõ Nhưng Cao lực sĩ vẫn ra lệnh chuẩn bị bàn rượu Và thức ăn phong phú Để thiên đại mấy vị thần tiên sống này Trong khi mấy người ngô miễn quý bất quý Ở trong thư phòng ăn uống thoải mái Cao lực sĩ đi kiểm tra Chạm canh ở các lối đi quan trọng trong cung Hắn đã sắp xếp, xếp xong xuôi rồi Chỉ cần phát hiện có người len lút, đưa hoàng đế ra ngoài, sẽ lập tức đốt pháo khói để báo tin. Mời đại tù sĩ ngô miễn quý bất quý, nhìn thấy sẽ đến ngay lập tức. Nhà lúc cao lực sĩ rời khỏi thư phòng, trình rào kim cố ý vô tình, nhích lại gần vị trí của quý bất quý, cười hì hì nói. Lão nhận ra, nếu Lão trình ta tính không sai, có thể tìm được hoàng đế hay không, thì phải xem tối nay thế nào, đúng chứ? Đêm này có cơ hội tốt mà không tận dụng thì chứng tỏ người đã bị đưa ra ngoài từ lâu rồi. Quy bất quý cười khà khà nói Dạo Kim, trong đầu người chưa cái gì vậy? Ông già ta đoán được trong trận đồ trên tấm sắt là cái gì? Mời dám tiếp tục chấn thủ trong cung. Còn thằng quát nhà ngươi đều tự đoán ra được hết. Ông già còn chưa nói hết câu. Đã thấy một tiểu thai giám đẩy cửa chạy sộc vào. Tiểu thay giám chỉ vào làn khói trắng Ở phía xa nói Bởi vì thần tiên ra ra Có khói từ phía tây bắc Lúc này, ngay tại đời bốc khói Còn vang lên tiếng pháo nổ tanh tách Ngay lúc quý bất quý định dẫn theo Bách vô cầu chạy tới Thì một tiểu thay giám khác chạy vào thư phòng nói Thần tiên ra ra Phía tây Nam có khói bốc Lời còn chưa dứt Đã có một tiểu thay giám nữa sông vào Phía đồng bắc có khói Quỷ bất quỷ còn chưa kịp ra cửa Đã có số 7 tiểu thai giám Đi vào báo cáo Khắp Hoàng Cung đều thông báo có khói bốc lên Trở đây khi mấy người ngô miễn Quỷ bất quỷ ra khỏi thư phòng đi quanh một lượt Thì điên thấy con đến mấy mấy chỗ có khói bốc lên Cô biết giờ trò khôn vặt đấy Cho rằng làm vậy Có thể thừa loạn thoát ra sao Để thấy khói báo động bốc lên Ở bốn phía đông nam tây bắc Quỷ bất quỷ cười khá khá Rồi nói với Ngô Miễn ở bên cạnh đoan xem Bà Trúc sẽ chọn rời đi bằng đường nào Không chọn đường nào cả Hiện giờ làm vậy Chỉ là muốn cho đám cấm về trong cung Chạy mệt mà thôi Chưa đến qua nửa đêm Bà Trúc sẽ không dám ra ngoài ngồi bên lên nhìn mấy vị trí bốc khói Ở phía xa Sau đó tự mình quay trở lại thư phòng Y vừa đi vừa tiếp tục Nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình Chuyện tôi nay Ta không đúng tay vào được. Cả người hành động nhanh lên một chút. Ta không muốn sống cả đời trong cung đâu. Hiện giờ Ngô Miễn đã không còn thuật pháp. Ý chỉ có thể trở lại thư phòng cho tiết tức của đám người quy bất quy Thầy Ngô Miễn quay lại thư phòng. Trình Giao Kim và Nhóc Nhậm Tam cùng đi theo. Lao Trình không có ý định gây thêm rắc rối cho mấy người quy bất quy Còn Nhóc Nhậm Tam quay về canh trường Ngô Miễn. Dù sao thì Ngô Miễn cũng là chủ cột trong tiểu đoàn đội của bọn họ, Nhông nhân sơn vẫn đang chờ Ngô Miễn biến trở về tóc bạc rồi tiếp tục làm chỗ dựa cho mình. Nhận định không thể để y xảy ra thương tổn nào trong giai đoạn suy yếu kỳ quái lần này được. Cùng lúc đó, Ngô Miễn chỉnh giạo kim và điểm tam quay trở lại thư phòng. Cao lực sĩ cưỡi một con khoái mã từ xa chạy tới, vừa chạy đến gần, không kịp xuống ngựa, trực tiếp ngồi trên lưng ngựa đối với quý bất quý làm tin được. Hiện tại trong cung có 13 vị trí khói bay lên. Chúng ta nên làm thế nào? Bà kể có bao nhiêu chỗ bốc khói. Đẩy mấy con đường chính dẫn ra hoàng cung. Quy Bất Quy nhìn về hướng mấy con đường chính dẫn ra khỏi cung. Cười kha kha rồi nói tiếp. Bà rồi ngô miễn bảo ta nói với ngươi. Hiện giờ đối phương làm vậy. Chỉ là muốn khiến các ngươi bôn ba bệnh nhọc. Cái bắt cóc hoàng đế Chưa đến nửa đêm Sẽ không dám ra ngoài Thế về mặt cao lực sĩ Vẫn chưa bất căng thẳng Quyên bất quy lại tiếp tục nói Hoàng cái gì Bây giờ xảy ra chuyện mới là chuyện mừng Nếu hoàng đế thật sự Đã bị đưa ra khỏi hoàng cung Thì bọn chúng cũng không cần phải phiền tói như vậy Người đi chuyển lệnh bây nơi xảy ra chuyện Nên xử lý thế nào Thì xử lý như thế Hiện tại chỉ cần tiếp tục trông chừng Các cổng xuất cung Sẽ không xảy ra chuyện lớn được Có lời này của quý bất quý Cao lực sĩ ít nhiều Cũng có thêm chút tự tin Hạ lập tức cho truyền lệnh Phái ngự lâm quân Đi giải cứu nơi xảy ra chuyện Nên tiện hạ lệnh đóng chặt cửa cung Còn điều 3.000 quân Từ chỗ kinh triệu doãn đến tiếp viện Sau khi cao lực sĩ Liên tiếp hạ xong mấy mệnh lệnh Công về từ các nơi lục tục Quay lại báo cáo tình hình Ở 13 trạm gác Sơ Versailles gia ở 13 nơi này đều tương tự đi nhau. Có công nhân cấm vệ vô cớ xông ra. Sau một hồi tranh chấp thì bắt đầu đánh nhau với cấm vệ của trạm gác. Tuy nhiên sau khi đột phá báo hiệu thì những công nhân và cấm vệ này đều ngay chóng bị chế ngự. Đến khi bị thẩm vấn, tất cả đều đưa ra lời khai giống hệt nhau rằng không nhất được đã xảy ra chuyện gì. Những công nhân và cấm vệ này đều đang làm công việc của mình một cách bình thường chỉ chấp mắt rau đã đến nơi này. Ngay cả việc bị khống chế như thế nào, bọn họ cũng không nhớ. Trong số đó, còn có không ít công nhân bị dọa sợ, tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Ban đầu từ lúc này, các chạm gắt trong cung đều lần lượt chuyển đến tin có người tự ý vượt trạm. Một lúc sau, hơn nửa hoàng cung đã bị khói hiệu màu trắng bao phủ. Trong lúc đó, tiếng pháo nổ vân vang lên không ngừng. Theo chỉ thị của Quy Bất quý Cao lực sĩ lại truyền lệnh xuống Ngoài trừ mấy con đường trọng điểm dân ra ngoài cung Tất cả các chạm gác Không được đốt pháo hiệu khói hiệu nữa Nếu còn gặp chuyện Có người tự ý vượt chạm Thì có thể tùy nghi xử lý Nếu gặp phải chuyện nằm ngoài tâm kiểm soát Mới được sử dụng pháo hiệu cấp báo Sau khi mệnh lệnh này Được truyền xuống Trong hoàng cung lập tức trở nên yên tĩnh Cứ điều vậy Thời gian chậm chậm trôi đi Khi sắp sửa tới giờ tí Giữa không chung lại lần nữa Xuất hiện một cột khói trắng Cùng lúc đó tiếng phó hiệu cung vang lên Lần này vị trí bốc khói hiệu cũng được phát ra tiếng pháo Đúng là ở con đường chính dẫn ra ngoài cung Quyền bất quỷ không dám chủ quan Nói với bách vô cầu ở bên cạnh Thẳng ốc Chúng ta qua xem thử Cao công công Người và đại thánh ở lại đây Hai cha con chúng ta Đi một lát rồi sẽ quay lại Ờ ông già đại gọi cha con với ai. Bạch Vô Cẩu có chút bất mãn, liếc nhìn Quý Bất Quỳ lại nói tiếp: "Ngươi chiêm hỏi trên đảo ông đây quen rồi đúng không? Lần sau nhớ phải gọi là hai anh em, ông đây coi ngươi là đại ca." Mặc dù ngoài miệng thì móc biển nhau, nhưng trong lòng Bạch Vô Cẩu vẫn lo lắng cho an nguy của Quý Bất Quỳ. Hắn thấy mà lại là người dẫn đầu sử dụng đồn pháp, biến mất trước mặt mọi người trước tiên. Sau khi cặp cha con an toàn đã biến mất, một trạm gác trên tường ra khỏi cung khác, cung đồn điền co trắng và tiếng pháo vang dội. Không có quy bất quý ở bên, các lực sĩ bắt đầu hoảng loạn. Tể thiên Đại Thánh nhảy tưng tưng ở bên cạnh, nhai răng đến Cao Cao công, công nói: "Đi bộ rã ngươi kia, ra quần rồi đúng không? Có Đại Thánh ra giá ở đây, ngươi sợ cái gì? Cho kia phải không?" Đại Thánh ra giá đi một chuyến, bất kể là yêu ma quỷ quái nào, cậu không đỡ được một gậy của ta đây. Nói cho người biết chuyện này Nhưng đừng có lan truyền bừa bãi Nằm đó lao tôn ta Còn đánh cả đại phương sư Quảng Nhân đấy Mấy thằng bắt mèo trộm chó này Thì sợ cái đách dậy Trong khi nói Tôn vô bệnh cũng thi triển độn pháp ngũ hành Rồi biến mất vào không khí Hiện giờ ngoài trường ngô miễn Không làm được gì Đang ngồi trong thư phòng Thì mấy vị thần tiên sống Mà mình dựa vào Đều đã tới chạm gác xảy ra chuyện Lúc này, lòng già cao lược sĩ trở nên căng thẳng, chỉ mong Quý bất quý và Tôn Vô bệnh sớm quay lại, nếu lại xảy ra thêm chuyện gì thì hắn thật sự hết cách rồi. Nếu có một chuyện mà cao lược sĩ không biết, đó là gần như, cùng lúc Tôn Vô bệnh rời khỏi, nhắm điểm tám ở trong thư phòng, hỏi chuyện Ngô Miễn xem mấy người kia có chắc chắn tìm được hoàng đế hay không. Thằng giọng đột niên biến sắc, Sau đó lên tiếng Nó vây giá sách bên bức tường chính diện trước mặt mình Là kẻ nào Nói vào là vào Không sợ ngô miễn nhà chúng ta Tìm ngươi tính sổ sao Hay là nói ngươi chán sống rồi Đến đầy tự sát Tự sát Nhóc nhậm tam nói xong Một bóng người mơ hồ trần xuất hiện Phía dưới giá sách Bóng người cười khảnh khạch rồi nói tiếp Dân theo tên hôn quân Và mụ béo kia Cùng đi tự sát luôn sao Cả người tính toán kỳ lưỡng như vậy Không phải là để chờ ta xuất hiện hay sao Tại sao ta vừa xuất hiện Tiểu huynh đệ ngươi Lại kêu ta tự sát Thực sự không cần tên hôn quân này nữa ư Quỳ bất quỳ cũng có lúc bị lừa Ông ta tính được tất cả Nhưng lại không tính được Người giam đến gây sự với ta Lúc này người bên đứng dậy khỏi ghế nó về bóng người ở phía giá sách Bây giờ là quy bất quỳ Đang tính kế ngươi Nên quay ra khống chết ta Khiến quỷ bất quỷ Sợ nếp chuột vỡ đồ Phải thả các người đi Nên để ta nhắc nhở người một câu Dẫn theo ta Con đường này sẽ càng khó đi hơn đấy Bóng người lại cười một trận Rồi nói tiếp Cho nên ta Đâu có ý định rất theo ngô miễn tiên sinh Lần này đột nhiên đến thăm Chỉ là để mượn một thứ trên người ngô miễn tiên sinh thôi Có món bảo bối đó Ta liền có thể rời khỏi cung đi ra ngoài. bận đồ trên người ta. ngồi miễn nhẹ nhàng đưa tay sờ vào cổ mình nói tiếp. Mượn mượn là cái đầu trên cổ ta đây phải không? Cả người lẫn đầu ta đều ở đây. Đến mà lấy. Mặc dù ngô miễn đang ở ngay trước mắt. Nhưng lúc này, bao người lại bắt đầu trở nên do dự Bây do thuật pháp trên người đối phương đã hoàn toàn biến mất. Bản thân lại vẫn không dám tiến lên bao người không dám tiến lên Ngồi bên cầy khầy một tiếng Chỉ vào đầu mình tiếp tục nói Thật sự không nên lấy sao Khẩu lòng nữa Đám người quy bất quy sẽ quay lại Người không còn điều thời gian nữa đâu Câu nói cuối cùng Đã đánh động bóng người Hắn do dự một lát Rồi bắt đầu thận trọng tiến lại gần ngô miễn Đi đường đờ đường Thì trinh ngô miễn Lại đón hướng hắn mà đi tới Bóng người hoàn toàn không ngờ ngô miễn sẽ làm vậy Hắn đứng hừng lại Không tự chủ được Lùi về sau mấy bước Cuối cùng mới nhớ ra mục đích tới đây Lập tức cười lên một tiếng đầy dữ tận nói Vậy thì ta Không khách sao nữa Tiếp chiêu Trong khi nói Hắn đã đi tới trước người Ngô Miễn Rối tay tóm lấy cổ đối phương Chỉ cần một chiêu này trung đích Cổ của Ngô Miễn sẽ bị xe nát hoàn toàn Xin được kết thúc phần đọc tại đây Kẻ bắt cóc vua Đang xuất hiện đe dọa Ngô Miễn là ai Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Có mấy giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Hôm nay Thành hơi ngạt mũi Cảm cúm Để là thu âm muộn cho cả nhà Mong cả nhà thông cảm nha